Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôm nàng giữ lạnh Lần đầu tiên quật cười ý nhậm phản cán trong đầu Cứ để hắn chở đi Hắn cười giả tạo nói Có thể không Nàng vẫn cảm thấy không nên chọc vào cái người đang ở trên máy tính kia Đây là bắt đầu tiên chuyến với hắn Anh sẽ bắt được chỗ giấu đầu loài đuôi quán vào một ngày nào đó Hắn cười Rồi hôn lại nàng một lần nữa Đem mệnh lệnh của thiên su quang ra sau đầu Ở một nơi khác trong phòng họp Có năm người đã không kiên nhẫn sắp phát điên, bởi vì Diêm Quynh cùng với gia các tông hành lại đồng thời vắng họp, muốn tiến toàn rời khỏi đồng tâm ngữ nửa bước, quả thực như là lấy mạng của hắn, đúng là thôi than nhực cười mà. Đan dẫn phi lạnh nhạt mà hừ nói, ngay cả tiên quyền cũng trúng độc sâu như vậy, hắn chưa bao giờ muộn học cả, cho dù trước kia đang ở năm cực, cũng nhất định cấp bách trở về học. Thành đạt cuối cùng cũng biết nhờ thế nào là sức mạnh của tình yêu. Đúng là họa thủy. Ngong Việt tinh dã Lấy hai chữ đơn thần biểu đặt bất mãn trong lòng mình. Còn đi kiếm hoài không hẽ rằng, hắn đang hồi tưởng lại những lời Trình Duy Ân đã nói với hắn, trời nở nụ cười. Thiên kỳ à, người cười cái gì vậy chứ? Đoàn dẫn viên ngạc nhiên hỏi. Không có gì cả, ta chỉ là đang nghĩ. Trình Duy Ân bộp trộm cùng với thiên quyền thận trọng kinh đáo, thật đúng là tuyệt vối. Người nói có phải hay không hả? Thiên kỳ nhìn tiên du trong màn hình, theo trực sắc của hắn, hắn dám cam đoan... Người tác hợp cho Gia Cát Tùng Hoành cùng với Trình Thiên Ân chính là Thiên Xu. Thiên Xu trầm mặt một lúc, nhìn hai cái ghế trống nói ý tứ. Thiên Quyền chỉ là tìm được điều hắn muốn nhất mà thôi. Hắn cười thâm trong lòng, xem ra nữ nhân sẽ là chỗ yêu nhất của bắt đầu thất tinh. Hắn cần phải đề phòng một chút mới được. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện 40 vạn mua em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.